4. Trên đường về, Lưu Như luôn nghĩ, nếu như sau khi cô nhận được di vật rồi, mở ra phát hiện những bức thư này, thì sẽ thế nào? Nếu những bức thư này đã bị đánh tráo, cô ý đánh lạc hướng, để cô làm một vài chuyện thì sẽ ra sao? Cô vẫn không nghĩ ra được, chắc là giống như câu trả lời lúc nãy cô nói với cách Khái, chẳng làm gì cả, tiếp tục là một con đà điều đáng thương. Cho đến khi cô gặp phi Trí Cương đi làm về dưới tòa nhà mình sẽ nói cho phi trí cương, cô đột nhiên nghĩ ra, nhất định sẽ nói cho phi trí cương, anh là chỗ dựa duy nhất của cô lúc này. sau khi nói rồi thì sao nhỉ? nếu như ung thủ muốn phi trí cương biết đến những chuyện này, muốn phi trí cương đọc những bức thư này, vậy thì phi trí cương sẽ có phải đứng gì, sẽ làm gì? quá phức tạp, hoàn toàn không nghĩ tiếp được. phi trí cương hỏi, em đi ra ngoài à? liêu như ư một tiếng. Cũng chẳng nói là đi đâu. Phi chỉ Cương cảm thấy liệu Như có tâm sự. Thế nhưng anh đã đứng ba ca phẫu thuật trong vòng hai ngày rồi. Lúc này thật sự chẳng còn sức để tìm hiểu vợ mình đang buồn bực chuyện gì. Tắm rửa xong là anh ngay lên giường ngủ. Lúc tỉnh lại thì đã là mười giờ rưỡi tối. Lượng Như ngủ kế bên. Phòng khách đang mật đèn nhỏ. Phi Trị Cương cả giận ngồi dậy, đi ra khỏi phòng ngủ. Kế bên bàn ăn đã được kéo ra. Anh ngồi xuống, mở lồng bàn. Bên dưới là ba món ăn và một chén cơm trắng có đôi đũa gác bên trên. Anh thường hay như vậy, liên tục làm việc, về đến nhà thì lăn ra ngủ. Tôi đói tỉnh dậy ăn chút đồ rồi đọc sách hoặc trên máy tính, đến rạng sáng lại đi ngủ. Món ăn gồm tôm đất luộc, cây hành ni cúc, chò đậu hũ và cá hồ kho. Tay nghề nấu nướng của liệu Như rất giỏi. Mấy năm nay cô luôn cố gắng làm rất tốt bổn phận người vợ, ngoại trừ việc có con phỉ chỉ cương không ngấm nóng thức ăn anh ngồi ăn chậm rãi hết hai mươi phút rửa chén đũa rồi quay về phòng ngồi trước máy tính bấm nút nguồn tiếng rè rề của quạt và ổ cứng dần vang lên phỉ chỉ cương nghe thấy một âm thanh khác quay đầu lại thì liệu nhứ đã nhủm dậy đánh thức em mất rồi không có em chưa ngủ phỉ chỉ cương thấy liệu nhứ chỉ ngồi đó nhìn mình trong bóng tối anh không thấy rõ vẻ mặt vợ mình ra sao bên hỏi cô có chuyện gì xảy ra. Nhớ nhíu bước xuống giường, bà đèn phòng lên. Anh còn nhớ Văn tú Kiên không? Thì Chí Cương xoay người lại, ngồi quay lưng với máy tính. Đương nhiên là anh nhớ. Anh nói. Cậu ấy để lại cho em một món đồ, đó là một cây tiêu. Lúc còn sống cậu ấy hay thổi nó lắm, em vẫn luôn không dám mở ra xem. Sáng nay tí em đã xem rồi, phát hiện bên trong ống tiêu dầu thứ này. Liệu nhữ kéo hung đầu tiên ở đầu giường lấy những bức thư đó ra đưa cho phi trí cương, phi trí cương sẽ đi xem lại những bức thư này hai lần. Những thứ này là thật ư? Anh hỏi. Liệu nhữ không trả lời. Anh không nên xem những thứ này. Ngừng một lúc, anh lại nói. Vậy là trong số bạn học của anh, đồng nghiệp của anh có tới hai hung tù giết người. Anh lại cầm thư lên lật vài trang rồi đặt xuống nói. Thật ra anh đang nghĩ tới rồi, không chỉ mình anh, mà anh tin rằng những bạn khác trong lớp cũng đã từng nghĩ tới. Rốt cuộc Văn Tục Quyên bị bệnh chết, hay là... Nhưng không ai nói, không ai điều tra, đến cả cha cậu ấy cũng chẳng nói gì. Thi thể được hỏa thiêu rất nhanh, không làm khái miệng tử thi. Chuyện này cứ thế trôi qua, không ngờ rằng hôm nay em lại đào nó lên. Rốt cuộc Văn Tục Quyên là người thế nào vậy? Nếu như hỏi... Em với cậu ấy là bạn tốt của nhau mà. Nhưng em mới quen cậu ấy được vài tháng thôi. Em mới làm gì? Vì chỉ cường chăm chú như lưỡi như Em muốn... Lưỡi như muốn tìm ra chân tướng cho cái chết của Văn tú Quyên, muốn bắt được hai cái giết người đã gửi thư cho nhau, không muốn phụ sự kỳ vọng của bạn mình, không phụ thuộc mong ước cuối cùng của Văn tú Quyên. Thế nhưng cô chỉ nói được hai chữ đó, không có gan nói rõ ràng những điều còn lại. Đây là nhà của cô, giờ trong nhà chỉ có hai vợ chồng, thế nhưng cô vẫn cảm thấy có một đôi mắt sau lưng đang quan sát nhất cử nhất đau của mình. Không, là hai đôi mắt. Vị trí cương lắc đầu. Em muốn làm gì cũng không dám nói ra. Anh đi ra ngoài, lúc quay về thì cả một bánh trung thu bằng thiếc mua ở Hoạnh Hoa Lầu. Trước gộp đó bình thường, được dùng đựng dược phẩm từng dùng trong gia đình, anh bỏ tư vào... Gạt hết đồ vịt tính, ống đè bút này kia bên bàn sang một bên, chừa ra một khoảng trống, đặt hộp bánh ở chính giữa. Sau đó, phỉ chỉ cương chấm điều thuốc, hít hai hơi thật sâu, nở phút sau mới chậm chậm mở miệng. Những người bạn này của anh bây giờ đều đứng ở vị trí chủ lực trong các khoa. Sáu năm nay, bọn họ đều rất chăm chỉ, nếu là bác sĩ thì đều rất ưu tú, hơn nữa đã cứu không ít người. Đương nhiên là bác sĩ cứu người Và sát hại văn tù quyền là hai chuyện khác nhau. Thế nhưng nếu là hung thủ giết người, thì có thể cứu thêm một người, cũng là thêm một phần bồi thường. Quan trọng nhất, chuyện anh lo lắng là nếu bây giờ em báo cảnh sát, chỉ dựa vào những bức thư này thì có đủ để lập lại hồ sơ không? Anh lại di thêm một hơi, đi liệu như cô không nói gì. quay khái không nhắc đến chuyện báo cảnh sát. Bản thân anh là cảnh sát mà không nhắc đến thì có lẽ đúng là rất khó... Để cảnh sát là hồ sơ chỉ với những bằng chứng này. Đã 9 năm rồi, nếu như không thể là hồ sơ thì em sẽ lại đẩy bản thân mình vào nguy hiểm như năm xưa. Cho dù có là hồ sơ được thì có thể phá án không? Phá án không được thì... Phi trí cương lại thở dài, những lời kế tiếp hơi khó nói nhưng vẫn phải nói. Phá án không được thì em sẽ ra sao? Anh sẽ ra sao? Hai tên đúng thủ này có thủ đoạn rất độc ác. Anh biết rằng năm đó, em ngã vào hồ sắc chết, nhất định có nguyên nhân. Thế nhưng vẫn luôn nhịn không hỏi em. Bây giờ xem ra là do bọn chúng làm rồi. Bởi vì lúc đó em đang điều tra bọn họ. Nếu như không có anh, thì cái mạng này của em đã không còn. Bọn chúng có thể làm được. 9 năm trước có thể làm, thì 9 năm sau vẫn có thể. Lúc đó chúng ta không biết giúp của bọn chúng là ai. Cảnh sát càng không thể giúp chúng ta. Chúng ta sẽ trở thành văn Tú kiên thứ hai, thứ ba. Sao mặt của liễu nhứ càng trắng hơn. Phỉ trí cương lát yếu thuốc, tàn thuốc rơi vào hộ bánh trung thu, anh nhìn nó, cầm bật lửa lên. Đã 9 năm trôi qua rồi, đã là quá khứ rồi, người còn sống thì hãy để cuộc sống tiếp tục tiếp diễn. Ngọn lửa phụt lên từ bật lửa, phỉ trí cương nhìn liễu nhứ, liễu nhứ im lặng. Phỉ trí cương chấm lửa vào những bức thư kia, lửa và khói bốc lên, anh nhìn ngọn lửa rồi lại dứt mạnh. Bước luôn bỏ thuốc còn lại vào bên trong, thở ra một hơi. Lỡ nhớ nhìn con lửa, hừng hực đang lan ra. Trong lòng nghĩ, hóa ra nói cho phỉ thị cương biết, thì anh ấy sẽ có phản ứng như thế này. Thế nhưng anh ấy nói cũng có lý, đã chín năm trôi qua rồi, chín năm rồi, nếu như chín năm trước thì sao, anh ấy cũng sẽ đối bức thư này ư. Dù gì đi nữa, thì hãy khoan nói cho anh ấy biết chuyện của Quách Khái. Đọc cái đoạn này thì chắc là tác giả muốn mình nghĩ là kiểu mình nghi ngờ luôn cái ông Phi Trí Cương ấy nhỉ. Kiểu tiêu, kiểu như này có khác gì tiêu hủy luôn bằng chứng nó đúng không? Nhưng mà có thể là cũng tác giả chỉ gái bẫy để chúng ta để lạch lạc hơn chúng ta thôi đúng không? Mà cái cô liệu như này, không biết là mấy bấy bấy cơ này có phải bức thư gốc không? Mà để cho đốt luôn bằng chứng đi rồi thì điều tra gì nữa? Và kiểu đã lên quyết tâm điều tra lại rồi thì lại còn để đốt luôn bằng chứng thì không biết là sau này cô liệu này cô còn như nào Ok đình chúng ta cùng tiếp tục năm Lưu Nhi bắt đầu đọc tiểu thuyết trinh thám một ngày hai quyển một tuần mười bốn quyển đọc nhiều đến nỗi buồn nôn cô đang xem cách điều tra trong tiểu thuyết nhìn họ dần bóc bỏ kén ra tóm được hung thủ trong những cuốn tiểu thuyết đó dù là vụ án ly kỳ đến mấy thì cuối cùng chân tướng vẫn sẽ được sáng tỏ Thế nhưng liệu nhí càng đọc càng chán nản, cô nhận ra nếu mình là nhân vật trong sách thì sẽ rất bất lực. Cô đặt mình vào trong chuyện, và như mình thật sự là tám tử, đang mặc áo khoác, ngậm điều thuốc xót điện một cách phong trần. Thế nhưng cô không thấy được bất kỳ manh mối nào, cho đến khi chân tướng tiết lộ thì cô lật bề trước xem mệt thấy, hóa ra manh mối đã được bày ra ngay trước mắt từ lâu rồi. Từ quyển đầu tới quyển thứ 14, cô hoàn toàn không có chú tiến trần gì. Sương mù tan xa giữ hàng chữ về cô, có dùng tay khua đi cũng chẳng ăn thua. Lựa nhớ nhận ra mình giống như trợ lý, hoặc là cảnh sát trong chuyện trinh thám vậy, nói chung là nhân vật được tạo ra để đánh bóng cho nhân vật chính, tâm trí chí còn chảm bằng bọn họ. Khi lựa như cố gắng tưởng tượng những chuyện này, tưởng tượng mình thật sự nhập vai, thì cho dù cô không thể trở thành tam tử, nhưng cũng đã thành công đến gần hơn một nhân vật chính khác trong chuyện, đúng vậy cô ngày càng sợi những tế đông thủ đó giống như có thể ngửi được mùi máu tanh sau khi bụng bị rạch ra giống như có thể nhìn thấy vết hàn sâu do khăn lụa siết cổ giống như có thể nghe thấy tiếng lưỡi dao lướt qua xương trắng tiếng bước chân như ẩn như hiện lúc nào cũng ở sau lưng cảm giác làm bạn với ung thủ nếu nhớ nghĩ có lẽ bởi vì mình thật sự từng có trải nghiệm như thế này xe mấy thứ này không có tác dụng đâu quay khai nói Ngoài đời chắc không có mấy vụ án tàn nhẫn biến thái như vậy đâu nhỉ? Liệu nhớ hỏi. Người ở ngoài đời phức tạp hơn trong từ tiết nhiều. Quay khái liếc của một cái. Điều tra sao rồi? Bạn cậu không giống như cậu tưởng tượng lắm. Ngoại trừ việc xác định thời gian và địa điểm gặp mặt lần này thì nguyên một tuần trước. Đó bọn họ chẳng liên lạc nhiều với nhau. Với liệu nhớ thì từ sau khi phi Cương đốt hết những bức thư... Cô rơi vào trạng thái mâu thuẫn. Rốt cuộc có nên tiếp tục hay không? Trong lòng cô có một sự dao động mà cô không muốn thừa nhận. Một mặt cô bắt đầu đọc nhiều tiểu tiết trinh thám, xem thám tử trong chuyện phá án như thế nào. Mặt khác cô chưa sắp xếp lại, ký ức năm đó, sắp xếp lại nhưng manh mối, có liên quan đến cái chết của văn tù quyên. Cô muốn đợi thêm nữa, xem cách khai có thể điều tra được gì. Một vị khán giả vô dụng, suy nghĩ này lướt qua khi cô nghĩ về bản thân. Quay khai hy vọng liệu nhứ có để tránh xa vụ án này ra, hy vọng cô chỉ là một khán giả, nếu không phải vì những vấn đề không thể không hỏi, cô thì anh đã thà phí thời gian điều tra còn hơn. Giống như có những lúc hôn nhau là để chào tạm biệt, ôm nhau là để đôi bên cùng tiến về phía trước, thì giờ đây anh khi liệu nhứ phải đối diện với ác mộng 9 năm trước, là để cô có thể vĩnh viễn thoát khỏi nó, vì vậy... Nếu có thể thì cứ để anh tiến vào cửa nát này, cô dừng chân ở ngoài là đủ rồi. Địa điểm gặp mặt là quán cà phê nhỏ trong hẻm, đường Cực Lộc. Quách Khải bảo cô tìm một nơi yên tĩnh sáng sủa gần nhà. Liệu như liền chọn nơi này, quán cà phê mới mở chưa được một năm, khách tới lui không nhiều. Liệu như đến đây vài lần rồi mà chưa bao giờ thấy quán ít chỗ. vườn hoa giờ đã được kính bao bọc nửa, nơi với mặt quán cây trúc bên ngoài lớp kính và vài chậu quan âm kỳ thảo bên trong hợp nhau có cảm giác như quán cà phê ngoài trời trước đây và buổi trưa đều phải kéo một nửa mái che xuống cho bớt nắng hôm nay thì không cần trời nhiều mây Tề Đa điều tra ra cảnh của Văn Tú Quyên không tốt cho lắm không tốt liệu như nhất thời không kịp phản ứng Mường ngác hỏi là cha mẹ cậu ấy khó khăn ư mấy năm nay Đáng lẽ tớ phải đến thăm họ. Cho dù liệu nhớ, xem Văn Thủ Quyên là bạn tốt, nhưng tình bạn này chỉ duy trì được mấy tháng ngắn ngủi, cô vẫn chưa có cơ hội đến thăm nhàn nhau. Cái đợt cây tiêu đó chính là lần đợt gọc rỡ duy nhất giữa cô và ông Văn. Nhà cô ấy ở phố cổ Hồng Trấn. Giống như trên mặt bang rộng lớn, đột nhiên có một vết nứt. Phố cổ Hồng Trấn, đây là một tiểu khu ở quận Dương Thổ. Thượng Hải. Người Thượng Hải không ai biết không biết khu phố này. Đối với những người ở ngoài khu phố, thì bốn chữ này mang ý nghĩa một khu phố hỗn loạn phức tạp. Đặc biệt đối với những cô gái như Liễu Nhứ thì đây chính là nơi chỉ cần nghe thấy tên là Muốn Bịt Mũi né đi rồi. Cô từng nghe rất nhiều truyền thuyết về phố của Hồng Trấn. Người ở đây đều là Lưu Manh, không phân biệt nam nữ hay già trẻ. Nơi này chính là thánh địa của giới giang hồ Thượng Hải người xuất thân từ nơi đó cũng coi như nhân vật máu mặt. Một nơi thế này sao lại liên quan đến Văn Tú Quyên? Sao cô ấy lại ở cái nơi như vậy? Cậu ấy là con gái trong một gia đình khá giả mà. Cha cô ấy làm tài xế taxi, mẹ bệnh nặng lâu lắm, có một người chị đã qua đời lúc học cấp 3 do bị bệnh. Điều kiện gia đình nuôi khó khăn. Lưu Nhữ nhìn quách khái, nhận ra anh không nói dối cô, hình tượng trong lòng cô sụp đổ hoàn toàn. Văn Tú Quyên. Bên luôn lừa dưới cô cô một mực tin tưởng rằng Văn tục Quyên xuất thân từ một gia đình khá giả quần áo đồ ăn đầy đủ được giáo dục tốt tổ tiên là nhà tư bản có văn hóa hoặc dòng dõi thi thư hóa ra lại là phố cổ Hồng Trấn Đúng vậy văn tục Quyên chưa tính thanh Minh về xuất thân khủng của mình nhưng thỉnh thoảng cô ấy sẽ kể theo kiểu làm sao để giám định chất lượng của gỗ Trầm nội thất bằng gỗ đỏ khó bảo quản thế nào Mặt ngọc trang nếu không đeo thì phải ngâm trong bắt nước. Những chi tiết rời rạc như vậy hoàn toàn có thể phác họa ra bối cảnh gia đình, thâm căn cô đế của cô ấy. Bạn tục quyên thường hay đi thử nghiệm thuốc để kiếm tiền, nhưng lại nói với lưu như rằng mình tài trợ cho hai đứa trẻ nghèo ở vùng núi Kỳ Châu được đi học. Tính ra thì khoản tiền đó tương đương với thu nhập từ việc thử thuốc. Bạn tục quyên còn nói, kỳ nghỉ hè mấy năm nay, cô ấy phải tài trợ cho... Vài đứa bé đến tượng hải du lịch, để lúc đó sẽ bảo Liệu Như đi cùng. Thậm chí những tên đường mà cô ấy hay nhắc đến đều là đường Hoa Sơn, đường Phục Hưng, đường Vũ Khang, cùng với tiệm bánh Tĩnh An, Phóng Đỏ, nhà hát kịch Majestic. Có lần cô ấy còn mang một bộ bánh mì que của tiệm bánh Marco Polo cho liễu Như, khiến cô cứ ngỡ rằng văn tục quyên sống ở khu nhà giàu, hơn nữa còn là một căn nhà lớn có sân vườn. Vậy thì, tất cả những chuyện này đều là giả. Nếu như thật sự không thể hiểu được, tại sao một người phải bày ra trăm phương nghìn kế để thể hiện bản thân như vậy, không ngờ văn tục quyên lại ham hư vinh đến mức này. Còn chi tiết nào về cậu ấy là giả, chi tiết nào là thật, tình bạn của cậu ấy và mình thì sao? Trong trước mắt, liệu như phát hiện ra mình không còn quen biết con người đó nữa. Về mặt khác của văn tú quyên thì quách khái. Không điều tra sâu, bởi anh cũng chỉ tìm được tài liệu vụ án trong hệ thống của cảnh sát, không có thời gian tìm hiểu sâu, hơn nữa trước mắt không có dấu vết nào chứng tỏ rằng ra cảnh văn tú quyên có liên quan đến cái chết của cô ấy. Ngoài trừ việc này ra, thì tuần này Quách Khái còn tới trưng y, anh đưa cho liệu nhú xem một tấm hình, trong tấm hình chụp cận cảnh thân một cây thông, trên đó có một chiếc lỗ, đây chính là cái lỗ hồng mà bức thư thứ nhất nhắc đến hòm thư đầu tiên mà hai kẻ giết người sử dụng. Dựa vào những gì trong thư miêu tả, thì cách khái tìm được nó mà chẳng mất nhiều công sức. Đương nhiên là đã qua chín năm rồi, anh chẳng thể tìm được vết tích gì trong lỗ hổng đó nữa. Lỗ hổng đó không thể tính là một manh mối, chỉ là một minh chứng mà thôi. Nhưng gì quản lý ký túc xá ở cùng tòa nhà đã cung cấp một thông tin rất kỳ lạ. Cũng không biết cách khái đã gợi chuyện với gì ta thế nào. Sáng sớm hai hôm trước khi văn tục quyên xảy ra chuyện, mà cũng có thể nói là nửa đêm, lúc đó bên ngoài tùa đen, dì ta đi ra ngoài, nhìn thấy có người, ngồi đó đốt đỏ than, khiến lưng tư trên cổ dì ta dựng đứng cả lên. Người đó là văn tục quyên, cô ấy người đó không nói tiếng nào, dì ta hỏi cũng không trả lời lại, bưng lò than đi vào trong, đốm lửa trong nó vốn sắp tắt rồi, lúc bưng lên đi vào tòa nhà thì đột nhiên tắt hẳn, khiến cả người cô ấy và với bóng tối, chuyện này không được tốt lành cho lắm. Hơn nữa hai ngày sau, thì Văn Tú Quyên gặp chuyện, cho nên mỗi khi gì ta nhớ lại, đều không khỏi nghi ngờ rằng, không biết Văn Tú Quyên mình gặp hôm đó có phải Văn Tú Quyên thật không, hay là một linh hồn đã lìa khỏi xác, làm trước lễ truy điệu cho mình. Lưu Như đương nhiên chẳng phân tích được những thông tin nằm sau chuyện này, chỉ biết lắng nghe ngay các khái kể lại mọi chi tiết trong khoảng thời gian đó, rõ ràng cô đã sống ở đó. Nhưng lại chẳng người hay biết về những chuyện này. Giờ thì nghe, kể có cảm giác kỳ la, như đang xâm nhập vào một thế giới lạ lẫm. Không, phải là đạp chân vào bóng tối của thế giới. Giống như lúc đang bước đi, thì bạn không thể nhìn thấy bóng của chính mình. Cứ thành nhiên cho rằng cái bóng đó, đang đi theo mình. Không có gì khác thường cả. Nhưng bây giờ bạn lại phát hiện, nên trong rất nhiều vết như của cái bóng, có ẩn dấu hàng tài bí mật cậu đã suy nghĩ chưa? triệu chứng của văn tú quyên có thể do loại độc nào gây nên? quay khái hỏi. đây là câu hỏi đầu tiên mà anh hỏi liễu như cô không ngờ anh sẽ hỏi nên ngẩn người ra. hơn nữa quả thật cô cũng chưa suy nghĩ tò đáo đến vấn đề này. tớ có hỏi bác sĩ phía bên tớ. quay khái không để liễu nhí trả lời. quay khái cũng không để ý. tớ kể cho anh ấy một số triệu chứng mãn tính của văn tú quyên. anh ấy nói rất khó phán đoán. Có khả năng nhất là bệnh thần kinh, hoặc là bệnh ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch. Tôi nói nếu bị trúng độc, thì có những khả năng nào? Anh ấy nói trước tiên phải nghĩ đến việc nhiễm độc kim loại nặng, ví dụ như chì, thủy ngân, thạch tín. Tôi nhớ gật đầu, sau đó nhận ra những điều cách khai nói, thật ra đều là kiến thức bổ tông. Anh không nói thì cô cũng nên phản án ra được. Chỉ là những kiến thức quen thuộc này, lâu không sử dụng, đã trở nên quen dỉ cắn cối. Cô cố, cố gắng đào sâu chi nhớ, rồi nói. Đúng là những đặc kim lại, thì đặng thật. Lúc đó nếu như nghi ngờ thì có thể kiểm tra, thông qua nước tiểu. Thế nhưng giờ người đã mất lâu rồi, không biết có thể thử nghiệm qua cho cốt không? Cũng rất khó nói. Ừ, mà nếu văn thủ quyên thật sự nhiễm độc kim lai nặng, đến chết thì có lẽ đã ngấm vào xương rồi. Có lẽ trong cho cốt cũng sẽ có chút liều lượng còn sót lại. Cái này phải đi xem độ chính xác của máy móc. Dựa vào tình hiện tại thì vẫn chưa phải lúc đến nhà người thân để đưa ra yêu cầu được kháng nghiệm cho cốt. Đợi sau khi có nhiều chứng cứ hơn thì tớ định đến gặp cha cô ấy. Kể đến, tớ sẽ nghĩ cách điều tra bệnh viện mà năm đó cô ấy đến. Cô ấy nghi ngờ bản thân chúng độc thì chắc hẳn đã làm một số kiểm tra rồi. Đúng đúng, cô ấy nhất định đã kiểm tra rồi. Liệu như cả đầu vài lần, rồi lại do dự. Nhưng nếu cô ấy kiểm tra rồi... Thì hẳn là đã không phát hiện ra điều gì kháng nghi. Không hẳn chỉ kiểm tra một lần thôi đâu. Kim loại nặng có rất nhiều loại. Bây giờ như có thiết bị khoa học tân tiến, có thể xét nghiệm ra nhiều kim loại nặng cùng lúc. Còn lời đó chắc chỉ có loại thuốc thử được, chỉ định đặc biệt để thử nghiệm một loại kim loại nặng nào đó thôi. Cô ấy có thể yêu cầu phía bệnh viện cho thử nước tiểu hai ba lần, nhiều hơn thì bệnh viện cũng không đồng ý. Chẳng lẽ cô ấy lại nói rằng cho bác sĩ... Rằng cô ấy nghi ngờ mình bị trúng độc, nên mới phải kiểm tra ít ư. Như nhờ đến thái độ của Văn tú Kiên và cái lần mà cô bác cảnh sát, cô lắc đầu. Tớ chỉ muốn dùng phát loại trừ, biết được cô ấy đã từng thử những loại kiểm tra nào, thì có thể loại trừ mấy loại chất độc. Rồi xem trong những loại độc còn lại, có loại nào dễ tìm thấy ở trường nhất. Quay khai giải thích mạch phá án sơ bộ cho liệu như Đây là manh mối thứ nhất. Còn anh mới khác, nữa là nét chữ. Cho dù trong thư, bọn họ đều nghi trang nét chữ, nhưng đối với chuyên gia giám định thì cũng có một số bút tích có thể điều tra. Tiền đề là phải có đầy đủ bản mẫu của nét chữ thường ngày để tiến hành đối chiếu. Cái này tớ sẽ nghĩ cách, nhưng có lẽ cậu dễ tiếp cận, nó hơn tớ nhỉ. Cậu cũng thử nghĩ cách xem. Được, Lêu Như nói. Ngày nào bọn họ cũng biết hồ sơ bệnh án và cái đơn thuốc, chắc sẽ có cách lấy được. Kế tu hoạch trong tuần không mất quá nhiều thời gian của ích khái. Anh thấy sắc mặt của liệu nhứ còn tiều tụy hơn tuần trước, nên cũng không muốn tiếp tục lâu hơn. Anh nghĩ liệu, liệu nhứ cũng chẳng thể giúp được nhiều trong quá trình suy luận. nói nhiều quá chỉ làm cô mệt mỏi hơn, cho nên chỉ cần trình bày rõ tiến độ là được. Ngược lại, anh lại muốn nói với liệu nhứ về việc khác. Nói chuyện phải mấy hồi, nhưng lại cảm thấy không tốt lắm. Cô không tiện, vốn đã là người dưng... Vẫn nên giữ kẹo với nhau, chỉ đừng để dây ra cả dây muống nữa. Anh nghĩ nếu không phải do tâm bệnh mà sự kiện năm đó để lại thì cuộc sống của Liễu Nhứ và Phì di Cương sẽ hạnh phúc. Rồi anh nghĩ khách nhổ gốc tâm bệnh đó đi, sau này thỉnh thoảng có thể gặp nhau trò chuyện, đã tốt lắm rồi. Vậy thì coi như Liễu Nhứ đã quay về trong cuộc sống của anh, thế nhưng anh lại không hề có mặt trong cuộc sống của cô. Trước đây trượt từng, mà sau này càng không cần phải như vậy. Khi quách khá im lặng, chậm rãi xoay cốc trà trong tay, thì lợi nhớ cứ im lặng nhìn phiền lá bản to của cây âm quan kỳ thảo kế bên, giữa hai người như hẹn ngầm với nhau vậy. Sự im lặng này dần trở lên khó xử, rồi lại trở thành vi diệu, sau đó trở nên bình thường. Dần dần đến trạng vạng, lúc này mới đã tan, ánh mặt trời xuyên qua cái lá kết trúc, cuối cùng thắt lịm vừa lúc những lá trà trong bình cũng bị pha loãng đến mức không còn vị gì nữa, họ bèn chào tạm biệt nhau. về nhà, lưu nhớ nghĩ cách để lấy lại được bút tích của bạn học. thời ra bọn họ kê đơn và viết hồ sơ bệnh án rất nhiều, thế nhưng thật sự muốn có được bút tích thì rất khó. cô không còn là bác sĩ từ lâu rồi, thỉnh thoảng có đến bệnh viện nhưng không thường xuyên. cô cũng không thể nhờ vả phi chỉ cương. lúc ấy đôi những bức thư ấy. Cô đã không ngăn cản, đương nhiên anh sẽ nghĩ rằng vợ mình không tiếp tục điều tra nữa, nên nhứ cảm thấy như vậy cũng tốt, trước khi có kết quả thì không cần phải nói ra làm gì, vậy chỉ trong nhà sẽ yên ổn hơn. Mai đến trước cuộc hẹn một tuần sau mà liệu như vẫn chẳng nghĩ ra được cách gì hay, hơn nữa cô thấy đơn thuốc vào hồ sơ bệnh án không hẳn là lựa cho tốt, bởi do tính chất công việc mà chữ viết trong đó cực kỳ cở thả không giống với những chữ bình thường mà họ thường viết nên không thể xem là bản mẫu phù hợp được vậy thì cái gì mới là bản mẫu phù hợp? Mỗi bác sĩ đều phải viết báo cáo công việc cuối năm có lẽ là bản mẫu tốt nhất vì chữ viết của họ sẽ là nét chữ bình thường. như nhớ đến nó là vì đã từng nghe phi dịch cương nhắc đến. Phòng hành chính muốn rời phòng tài liệu đến bệnh viện mới ở phố Đông. Thế là cô bắt đầu nghiền ngẫm suy nghĩ trong tài liệu có những thứ nào do bác sĩ tư hình viết. Lúc này báo cáo công việc, tự nhiên bật ra trong đầu. Báo cáo hàng năm của bác sĩ phải được lưu trữ chữ trong phòng tài liệu. Nghi đi cũng phải nghĩ lại. Lưu như chẳng phải nhân viên. Lúc người ta dọn dẹp thì cô không thể vào, tới lấy những bản báo cáo đó được. Vì vậy đến lúc gặp mặt, Lưu nhớ chỉ tìm ra và đưa cho cách khái vài tấm thiệp chúc mừng năm mới của mấy người bạn. Anh cầm lấy, nói rằng chẳng có giá trị mấy, chữ trên thiệp rất ít, chẳng từ chứa được là bao nhiêu. Quách Khai nói, Cậu có chữ viết của phi trí cương không? Liên như hỏi, Sao cậu vẫn còn nghi ngờ anh đấy? Quách Khai lại nói, Giờ cậu vẫn chưa có chữ viết của những người khác. Thì ta kiểm tra chữ của chồng cậu trước để hoàn toàn là chữ anh ấy. Từ góc độ trinh thám thì khả năng dù ít, vẫn là có khả năng nại trừ hết thì cũng không có hại. cậu đừng buồn nhé. liệu nhiều cũng chẳng buồn nói. được, lần sau tớ sẽ đưa cho cậu. quách khái cảm thấy cách đối chiếu với báo cáo của công việc rất hay. nếu có thể lấy được báo cáo hàng năm đó thì đủ để biên cương làm những phân tích cơ bản. về việc làm sao lấy được tinh thể, thì quách khái nói. cậu đừng buồn, tớ sẽ nghĩ cách. liệu nhiều không nghĩ ra quách khái có cách gì cảm thấy anh thật thần kỳ, chẳng lẽ anh sẽ mặc đồ đen lền vào trong tài liệu như trong phim ư? Kết quả là sau hai tuần, coi khai nói đã lấy được bản báo cáo, thì ra trước khi chuyển chỗ thì bọn họ có tổng vệ sinh gom những tài liệu không dùng nữa lên bàn phế liệu, có thể thấy rằng báo cáo hàng năm cũng nằm trong số tài liệu bị vứt đó, muốn dĩ phải nghiền nát rồi mới xử lý. Được thực tế thì người thi hành không nghiêm túc chấp hành tài liệu được bán cho người thu mua phế liệu cảnh sát muốn tìm tới những sát tài liệu này dễ như trở bàn tay liễu nhí nghĩ rằng anh đã đoán được từ trước nên mới thông thả đồng ý chuyện này nét chữ của phi trí cương được đối chiếu với sớm nhất không phát hiện ra nét tương đồng cho dù liễu nhí vốn biết anh không phải kẻ đó nhưng cũng yên tâm hơn về những người bạn học kia thì phải đợi vài tuần Hồi lượng công việc quá nhiều, như cách Khái nói thì lần này đã bị vợ, bị chuyên gia kia cho một ân tình. Tất cả đều là mộng kiểm tra rất đặc biệt trong thời gian nằm viện ngắn ngủi, mà lại được làm một đống bài kiểm tra, như thế cũng đủ khiến những bác sĩ, y tá, ngoại, phiền há đó bực bội, cảm thấy bệnh nhân này mang bệnh hoang tưởng. Thế nhưng suy cho cùng thì cũng loại đi một số ít kim loại nặng, vẫn còn rất nhiều các loại khác có khả năng Quách Khái giờ nhận ra sau 9 năm nếu không thể làm kiểm tra cho cốt chỉ dựa vào triệu chứng thì không tiền nào tìm ra chính xác loại độc đó. Quách Khái còn là một chuyện khiến lưỡn dứ phải than thưởng bởi vì trong tư có nhắc đến tên của những cuốn tiểu thuyết như Hồng lâu mộng Tiêu ngạ giang hồ Đao đỉnh ký anh đã thiết kế một bảng khảo sát thuê vài sinh viên làm khảo sát tình hình đọc sách của những người trẻ tài giỏi đương nhiên là chỉ khảo sát Những bác sĩ trẻ trong bệnh viện hòa sinh, trong bà khảo sát có rất nhiều tự sách, đã đọc rồi thì đánh dấu vào, trong số đó những lần đầu sách kinh điển như Hồng Lô Mộng cũng có đầu sách đại chúng như Tiếng Ngã Giang Hồ Lộc Đỉnh Ký. Cuộc khảo sát rất thành công, những người trong tầm ngắm đều chấp nhận tham gia, thế nhưng kết quả lại khiến người ta thất vọng. Tất cả phái nam đều từng đọc hai tựa sách kiếm hiệp này, phái nữ thì có Lưu Tiểu Du đã đọc. Hạ Lưu Ly chỉ đọc tiếng ngã răng hồ, tất cả phái nữ đều đã đọc hồng lâm mộng, phái nam chỉ có mỗi cứu nguyên đọc, cũng bởi vì những bộ thể thuyết này quá đối phi biến nên chẳng thể sàng lọc giống thủ được. Liệu như càng ngày cảm thấy khách khái đất tay giỏi, bản thân anh thì không như vậy, trên thực tế anh cảm thấy mình như đã chậm trào hơn, hồi đội trình khám rất nhiều. Những thứ gọi là nét chữ, ghi chép trị liệu, bối cảnh đọc sách đều là những chứng cư gián tiếp thậm chí có những cái không đủ khả năng làm chứng cứ. Thời gian qua lâu nhỡ vậy rồi, đa số những chứng cứ đều có hiệu lực đều bị tư hủy. Anh không thể cứ thế mà đáp với những chứng cứ. Sát thủ tịch và cảnh sát điều tra là hai khái niệm khác nhau, là hồ sơ và không là hồ cũng là hai chữ khác biệt. Mặc dù anh đã từng sử dụng tất cả các mối quan hệ, nếu bây giờ là hồ sơ thì anh là cảnh sát vụ án. Những thứ như ghi chép trị liệu, nghe chữ này kia chỉ cần một cú điện thoại, hoặc vài câu hỏi trực tiếp là xong, nên dành thời gian cho việc thẩm vấn những người có liên quan, chứng cứ sẽ bị thời gian vùi lấp, nhưng những người thì vẫn còn đó. Thông qua đối thoại và có kỹ xảo, thì có thể nhanh chóng xác định được phương hướng, thu hẹp phạm vi, tìm lại anh mối đã bị trôn vùi. Thế nhưng bây giờ, mỗi khi anh hỏi những người có liên quan thì đều phải tiêu diệt một lý do cùng với bởi vì những lý do hư cấu này mà câu hỏi của anh không thể trực tiếp và cặn kẽ như một điều tra viên được. trước đây anh cảm thấy những thám tử ngầm kia thật tầm thường nhưng giờ anh biết quả nhiên người này không dễ làm.